Trường dài đồng quê mùa gió chướng tác giả Tám tình tang tập thơ 40 chương 40 Sau đây mời quý tín giả nghe xứ ngôn viên Mai thi đọc lại bản tin tức cuối cùng của đài Phát thanh Sài Gòn ngày 29 tháng 4 năm 1975 do nữ xứ ngôn viên Mai Liên đọc trước ngài Sài Gòn Mời quý khán giả nghe tổng kết tin tức trong 2 tháng từ trung tuần tháng 3 đến thượng tuần tháng 4. Thưa quý khán giả, ngày 17 tháng 3, Tổng thống Thiệu ra lệnh rút quân bỏ trọn vùng cao nguyên, công tôn Pleiku bị thuộc. Dân chúng bắt buộc phải di tản đường bộ theo quốc lộ số 7, một con đường bỏ quan từ thời kỳ Pháp thuộc ngày 19 tháng 3, phú bổn và phần còn lại của quảng trị thất thủ, huế và đà nẵng bị đe dọa nặng, dân tị nạn đổ dồn về đà nẵng, cầu không trận được thiết lập nối liền sài gòn đà lạt. ngày 20 tháng 3, dân tị nạn đổ về hướng nam trong cảnh chết chóc, an lộc thất thủ. Huế đang ở trong gồng kèm của Cộng quân. Tính đến nay, Cộng quân đã chiếm 8 tỉnh trong số 44 tỉnh của miền Nam. Ngày 21 tháng 3, Huế thất thủ, bắt việt tấn công Quảng Đức, Gia Nghĩa, Khánh Dương. Có thể nói, lần tấn công này mạnh hơn hồi Tết Mậu Thân. Ngày 23 tháng 3, một tàu chở chân tị nạn Huế... Bị bão đánh chìm ngoài biển Đà Nẵng. Trời không tha dân lành. Đến ngày 24 tháng 3, Tam Kỳ tức Quảng Tính bị thất thủ. Quảng Đức và Quảng Ngãi cũng rơi vào tay cộng quân. Ngày 25 tháng 3, Dân số ở Đà Nẵng lên tới một triệu rưỡi. Tổng thống Thiệu yêu cầu Thủ tướng Trần Thiện Kim Cải tổ nội các Và ngày 26 tháng 3 Nhiều đơn vị quân đội bắt đầu hỗn loạn Mất tinh thần Trong những cuộc tháo chạy Nhiều cảnh thanh toán nhau Diễn ra tại Đà Nẵng Ngày 27 tháng 3 Đà Nẵng lâm nguy Trước các mũi dùi của Bắc Việt Bảo Lộc, Long Đồng cùng chung số phận Trong khi đó Ở Sài Gòn tướng kỳ tái xuất hiện đòi tổng thống thiệu tự chức hai nghị sĩ một giáo sư ba tướng lãnh và ba khía giả bị bắt vì âm mưu đảo dân tỷ nạn lên tới 2 triệu ngày 28 tháng 3 hội an lâm đồng tay cổng quân đà nẵng vô cùng nguy ngập và ngày 29 tháng 3 các tướng lãnh việt nam cộng hòa Nêu tàu ngoài khơi Đà Nẵng Để chỉ huy binh lính Dân chúng không còn đường để tháo chạy Vào ngày 30 tháng 3 Đúng 3 giờ sáng Tổng thống Thiệu ra lệnh Rút bỏ Đà Nẵng Mặc dù các đơn vị Đang còn giao tranh ác liệt với Bắc Việt Cuối cùng Ngày 31 tháng 3 Quy nhân bị tấn công Nha Trang bị pháo kích Dân miền Dương Hải này bùi nhau kéo về Sài Gòn, khối Phật giáo ấn quang xuống đường đòi tổng thống thiệu từ chức, cử quan báo đại tuyên bố tại Paris sẵn sàng làm trung gian cho hai bên tại miền Nam. Thưa quý khán giả, vào ngày mùng 1 tháng 4, Quy nhân Phú Yên, Nha Trang hoàn toàn lọt vào tay phía Bắc Việt, 14 trên 44 tỉnh của miền Nam bị mất, Bắc Việt. Kêu gọi dân chúng tự động đứng lên lật đổ tổng thống thiệu Vào ngày 2 tháng 4 Đa số tuyệt đối Thượng nghị sĩ tại Thượng viện Việt Nam Cộng Hòa Đồng thanh kết án tổng thống thiệu Và đòi tổng thống thiệu từ chức Tại Paris Bà Nguyễn Thị Bình tuyên bố Một cuộc tấn công vào thẳng Sài Gòn Rất có thể xảy ra Cam Ranh thất thủ Ngày 13 tháng 4, qua trung gian của phái đoàn mặt trận tại Tân Sơn Nhất, phía mặt trần cho biết sẵn sàng ngương chiến và hòa đàm với một chính phủ không có tổng thống thiệu. Hội đồng tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu tổng thống thiệu từ chức. Đến ngày 4 tháng 4, Thủ tướng Kim từ chức, Chủ tịch Hạ Kiện Nguyễn Bá Cẩn làm Thủ tướng. Bắc Cận tuyên bố thẳng rằng họ chỉ thương thuyết khi tổng thống Thiệu ra đi. Một âm mưu đảo chính khác bị lộ, nhiều người bị bắt. Cần thơ bị Pháp kích lần đầu kể từ 7 năm nay và một máy bay, bay Mỹ chở cô Nhi tỉ nặng rơi gần Sài Gòn. Ngày 16 tháng 4, một đơn vị nhảy dù Việt Nam Cộng hòa tự động chiếm lại Nha Trang nhưng rồi cũng không giữ được lâu. Đến ngày mùng tám tháng 4 chiến độc lập bị trội bom, Duyên phi công lái máy bay ra dùng mặt trận mới chiếm. Satan việt cộng mở cuộc tấn công chân thành cách Sài Gòn 30 cây số. Đến ngày mùng tháng 4 chiến trường xuân lộc bùng nổ, Hà Nội gửi phi cơ vào những vùng mới chiếm đóng. Các phong trào nhân dân ở Sài Gòn tiếp tục đòi tổng thống thiệu từ chức. Đến ngày 14 tháng 4, nổi các Nguyễn Bá Cẩn trình diện. Ngày 15 tháng 4, kho bom lớn nhất miền Nam tại Biên Hòa bị Cộng quân đặt chất nổ phá tan. Phi trường Biên Hòa bị pháo tới tấp. Và ngày 16 tháng 4, Phan Rang thất thủ. Đến ngày 17 tháng 4, Đại tướng Dương Văn Minh đòi Tổng thống thiệu từ chức để cứu giãn tình hình. Đến ngày 18 tháng 4, 10 sư đoàn bắt diệt gồm 100.000 quân thiện chiến tập trung cách Sài Gòn 19 cây số. 19 tháng 4, Trưởng Phái đoàn Mặt trận giải phóng đòi các nhân viên Mỹ kể cả Đại sứ Martin rời khỏi Sài Gòn trước khi có thể có hỗn đản. Và ngày 20 tháng 4, Phan Thiết thất thủ. 21 tháng 4, Tổng thống Tiệu tuyên bố từ chức trao quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Mặt trận Giải phóng không chịu và đòi nói chuyện với chính phủ không có người của Tổng thống Tiệu.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 Hãy bình tĩnh, nhưng nói xứ, và ở đâu, ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu hành hành chiến sĩ, chấm sử cách mạng lâm hồi, cộng hòa miền Nam, Việt Nam. Nhưng nói xứ, vì chúng tôi ở đây, và gặp chấm sử cách mạng lâm hồi, cộng hòa miền Nam, Việt Nam. Bài diễn văn đầu hàng của vị Tổng thống 24 tiếng đồng hồ của Dương Văn Minh Đã chấm dứt trong tang thương đầy nước mắt nên để dị Cộng Hòa của miền Nam sụp đổ Kéo theo không biết bao nhiêu sinh mạng của độc bào và chiến sĩ Rất nhiều cấp chỉ huy của quân đội Việt Nam Cộng Hòa Thà chết chứ chẳng chịu đầu hàng Vì thế, nhiều nơi súc phẫn nổ đến ngày 1 tháng 5 1975 Hai tiếng thì trốn ngụ trong chiếc ghe đậu tai bến nhạc của anh Bảy Trên cù lao quốc gia Nơi đây thì vẫn bình yên Chẳng có một tiếng súng Cũng chẳng có một trận đụng độ nào Như chúng ta đã biết Ngày 30 tháng 4 Là cái ngày hỗn độn chưa từng thấy Ở khắp cả miền Nam Nhưng những người cư ngụ Nơi cù lao giữa dòng sông hộ này Nếu mà họ không nghe radio Hoặc là không để ý đến thời sự thì họ vẫn chưa biết là đất nước mình đang có một cuộc đổ thai trọng đại. Hai tiếng cũng vậy, anh ta nào có biết cái gì đâu. Cho đến khi anh bảy nghe tin từ radio, rồi hút quản chạy ra cho hắn hay. Oh, thì ra là vậy. Hèn gì ở ngoài kia, trên dòng sông xuôi ra biển bữa nay có vẻ bất bình thường. Rất nhiều tàu ghe quân sự di chuyển. Thỉnh thoảng, vài ba chiếc phi cơ trực thăng bay phần phật trên đầu thẳng hướng ra phía biển. Đó là những chiếc tàu từ căn cứ Hải quân Cần Thơ cùng các phi cơ từ hai phi trường Trà nóc và Bình Thủy di tản ra biển. Trên toàn lãnh thổ vùng bốn chiến thuật lúc bấy giờ không có ồ ào xôn xao giống như thủ đô Sài Gòn. Vì ở Cần Thơ, thủ đô của cả miền Tây, người Mỹ chẳng bài ra việc di tản bằng trực thăng và vùng 4 cũng không có phương tiện quy mô như hạp đội đón người theo chương trình thu hồi Land Lease của Mỹ. Các đơn vị chiến đấu trực thuộc vùng sông nước này. Ngoài các lực lượng thủy bộ ra, còn có 3 sư đoàn bộ binh và sư đoàn 40 không quân. Dưới quyền chỉ huy của vị tư lệnh quân đoàn là tướng Nguyễn Khoa Nam Tất cả các quân nhân vẫn còn nguyên phong độ chiến đấu cho đến khi có lệnh buôn súng Nói chung, Ngài định mệnh của đất nước Chẳng có một tiếng súng, cũng chẳng có một sinh mệnh của thường dân nào bị mất Ngoài những cái chết hào hùng của các vị tướng chỉ huy Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vĩ Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Hồ Ngọc Cẩn và không biết bao nhiêu chiến sĩ vô danh khác tha chết chứ không chịu hàng. Một trong những chiến sĩ vô danh đã chọn cho mình cái chết hào hùng ấy là một vị đại quý hải quân. Ông đã không chịu theo tạo ra khơi mà cũng chẳng muốn xa vào tay dạch. Người dân phụng sông nước. Nếu mà có đi ngang qua phạm Nhân Mỹ vào sáng sớm ngày 30 tháng 4 Tại cây cầu chùa Hiệp Châu cũng đều ngã nón ngậm ngồi Lâm Râm bài kinh cầu siêu cho một linh hồn vừa mới thăng thiên Của vị đại quý hải quân đã tự vận theo vận nước xác của ông nằm ngay trên cầu xi măng Những người ấp phe bên kia không một ai thèm nhìn tới Vì họ bận mãi mê lo ăn mừng chiến thắng Một chiến thắng thật là bất ngờ Mà họ tưởng rằng chỉ có trong mơ Phần hai tiếng thì bụng trùng lo lắng Vì ba địa đã về cái trăm cả tuần này Vẫn chưa trở lại Chẳng biết là nó có mệnh hệ gì không Anh Bảy thì cũng đang sốt phó Vì một cuộc đổi đời Những người nào có dính dáng với chế độ trước Thì đương nhiên không lo không được Nhưng rồi cái gì tới thì nó cũng tới Quan cảnh của anh Bảy vẫn không đến nỗi nào Vì anh là thương binh giải ngũ mà Hằng ngày, anh chỉ sang qua bên chợ xã Tập trung lại để ngồi nghe người ta giảng giải Giảng cái gì là nhiệm vụ mới, là con người mới Đi học tập sơ sơ, vài ba tuần lễ rồi thôi Lại về làm ăn bình thường Như những người dân ăn phận khác Rồi không lâu sau đó Thằng địa cũng trở lại Trong sự nôn nóng chờ đợi của hai tiếng Bây giờ thì hai đứa đó đều có giấy hộ thân Nên bắt đầu lại Cái nghề lên đên trên sông nước Tuy là đất nước có đổ thai chính quyền thay đổi. Nhưng những người dân đen, Nếu mà chẳng có dính dáng gì tới bên này hoặc bên kia, Và biết an phận như hai tiếng và địa, Thì cuộc đời khố rách vẫn là khố rách, Chẳng có gì thay đổi. Theo như lời bà địa kể lại, Là sau khi hai thằng trốt khỏi cái trăm, Nhóm thằng nhất đã không đi tìm bọn chúng, Mà ngược lại, Người mà đi kiếm hai tiếng Thì lại là ông Tám còn cha của Hiền Vì Hiền đã bỏ nhà đi đâu mất Kể từ sau cái hôm ở chuồng trâu về Ông Tám cho là tiếng trốn công tác Mò về rủ rê Hiền Và hai đứa nắm tay dắt nhau Đi xây dựng tương lai ở phương trời nào đó Cho đến khi ba địa về tới nhà Xin ông bà giao giấy tờ tùy thân cho hai tiếng Thì ông Tám mới nhả ngửa Té ra là con khi nó bỏ nhà ra đi có một mình ơn. Biết được tin Úc Hiền đã bỏ nhà đi như vậy, tiếng đương nhiên là buồn lo lắm. Chẳng biết là trên đường đời buôn vạn nẻo này, Có bao giờ mình còn được một lần gặp lại nàng không nhỉ? Nhờ ghép chung hộ khẩu với gia đình anh chị bảy, nên hai đứa tuổi nó được coi như thượng trú chân tại cù lao quốc gia. dù cho chánh quyền có thay đổi, nhưng tiến và địa còn đang lớn tuổi thành thiếu niên và chẳng có đụng chạm gì tới ai, nên tạm thời cũng được yên ổn. chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn, cuộc sống lên lên với cái nghề đăng lưới vào lúc này, thiệt là dễ thở hơn ai hết. Có một chuyện mà hai tiếng không bao giờ ngờ tới Là bà Tám má của út Hiền Đã từ cái trong tìm xuống nhà anh Bảy để gặp anh ta Nghe tiếng còi hộ có chiến đòi dọc Cần Thơ Đại Ngãi vừa tắt bến Rồi nhìn thấy bà Tám sắp cái giỏ bước tới trước cửa nhà của anh Bảy Thì ai nấy đều ngặt như hết sức Nghe theo lời chỉ của bà địa Là nhà anh Bảy nằm ngay cái đầu cầu sát một bên với trường tiểu học Chỉ xuống đò Và bước lên cầu là nhìn thấy ngay Dễ tiệm lắm Bởi vậy Bà mới đón đò xuống thăm hai tiếng Một lần cho biết Gặp lại bà Tiếng mừng Mà bà thì cũng mừng nữa Tuy nó không có bà con cật ruột gì Nhưng vì ở chung lâu ngày, nên cũng bánh tay bánh chân Vẫn nói rồi, thì bà cũng nhớ lắm. Buổi chiều khi công nước xong xuôi, bà tám biểu thằng Tiến ngồi một bên để cho bà hỏi chuyện. Nghe kể lại cuộc sống mới của nó cũng kha khá thì bà mừng. Bà viốt đầu tiếng mà rằng. Cái tênh của bác trai mày, thằng Tiến cũng phải biết. Ông khó tới không có ai chịu nổi với ông hết à con hiện dạy quá, cai bữa nó đẹp đồ ăn cho cái thằng chồng của nó về, nó khóc và chảy lại cho bác nhà hết chân, nó biểu là nó thương thằng tiếng mày mà bắt chay ép giả cho người khác, tưởng đâu cái thằng chồng của nó tốt lành gì, ai có vẻ là dân trời ơi đất hới, nên Nó bỏ nhà đi ở với con cháu của bác tận ở dưới sóc chằn Nó biểu là học mai học giá gì đó Chỉ có mình bác biết chuyện này Tạo đầu phải giang hở mồi cho bác chạy mày biết Cho ông biết Đặng ông tới cào nhà người ta sau Thôi bác khuyên thẳng tiếng mày tuổi còn còn trẻ thì gán bà mình ăn. Để thư thả rồi bác Kiêu thành cháu nó giết thư, bảo cho con Hiền biết đặng cho nó bận Tiếng nghẹn ngào không thúc được một lời, chuyện của mình và Hiền bà tám đã biết, bà biết và hiểu bụng dạ của con gái, thả để cho Hiền bỏ xứ ra đi như vậy là bà có giậu nàng quá đáng hay không? Bà tám lòng tai vô, lóc áo túi, lấy ra một cái bọc nhỏ rồi đưa cho tiếng. Bà nói bằng một giọng cảm động. Cái này là của bác tam trai cho mày nè thằng tíng à. Ti là không có bao nhiêu, nhưng ổng biểu tao phải tận tài đưa cho mày mới được coi như là trả công cho thằng cháu mày mấy năm ở mận việt tại nhà của bác rồi bà lần lượt thuật chuyện nhà cho tiếng nghe. ba tình thì như đã biết là xã đội trưởng xã sinh hòa đi làm ở ngoài xã nhưng ở thì về ở với ông bà. hai dũng anh chiến sĩ dù trở về nguyên quán sau một thời gian học tập cải tạo bỏ súng cầm cày sống an phận. Như hàng triệu binh sĩ gãi súng khác Trên toàn miền Nam Sau ngày mất nước Nhờ vậy mà gia đình ông bà Đỡ đi cái cảnh quạnh quẻ Khi thiếu vắng Úc Hiền Cái gói giấy nhỏ xíu Mà gói ghém cả một gia tài To tác cho hai tiếng Hai cây vàng chớ bộ Sau ngày 30 mươi tháng tư Miền Nam không còn tiếng súng Nhưng chỉ còn những tinh đồn tình vật cơn cỡ nào cũng có hết nhưng người ta sợi nhớ cái tình đồng là ông nhà nước mới sẽ tịch thu tài sản đất đai của người giàu để chia cho kẻ nghèo bởi thế nên ai có của thì cứ tranh nhau mà giữ cho thật kỹ với hai cây vàng của ông tám cho hai tiếng thì chứng tỏ là tình của ông đối với thằng nhỏ thông thân bạn quý thuộc này lớn tới dựa nào Tiếng và địa nhờ siêng năng lại biết dành dụng Kiếm được bao nhiêu tiền Chúng mang gửi hết cho anh chị bảy cất giữ để phòng thi hữu sự Thấy hai thằng em biết lo Nên anh bảy bàn với chúng nó là mua vàng để dành thay vì cất tiền mặt Tiền thì có thể bị mất giá Nhưng vàng thì ngược lại Muôn đời vẫn giữ nguyên giá trị Lụi hội không bao lâu thì bước qua năm 1976, giai đoạn đen tối nhất cho người dân miền Nam bắt đầu. Thời bao cấp, thời dân đen thách lưng buộc bụng từ đây. Chế độ khẩu phần tem phiếu, sổ gạo, sổ dầu hôi, nước mắm, vải vóc và hàng trăm thứ linh tinh khác được gọi là như yếu phẩm, được nhà nước quy định theo từng nhân khẩu trong gia đình song song với chế độ khẩu phận là việc ngăn sông cách chợ cấm hàng hóa lưu thông từ địa phương này sang địa phương khác 1 kg thịt heo cũng có thể bị bắt 50 lít gạo cũng bị bắt ngặt nghèo cho người dân không thể nào tả hết đây là lúc đám thành niên con cháu của những người phía chiến thắng xu thời gia nhập hàng ngũ cách mạng có thể nói là cái đám vô học này là những thằng làm việc đắc lực nhất, thằng hại nhất. Để lập công dân lên, chúng chuyện sình mò theo dõi, hở một tí là bắt liền, một hài con gà con vịt cũng tịch thu, vài mươi lít gạo cũng giữ ghe bắt nhốt. Chúng thẳng tay bất kể là bà con hay xóm giềng, nạt nộ, chửi mắng không kiêng nể một ai, dù là người có tuổi. Đến nỗi người dân lành cũng phải lắc đầu mà thốt lên cách mạng già đó thì thằng tha thằng giết cách mạng 30 giết hết cho vừa lòng dân. Rồi phong trào tập thể, cá thể nông hội, hợp tác hóa, hợp tác xã, màu dịch quốc doanh vân vân, dân làm chủ nhưng nhà nước thì quản lý. Ở thành phố thì người dân núp bo bo chờ chết, trong khi ở nông thôn trung tâm vừa lúa, vùng đông Nam á Mà lại thiếu gạo ăn Đúng là một điều mỉa mai hết sức nói Lứa gạo dân làm ra Chỉ để lại một mớ Còn bao nhiêu Bắt buộc phải bán hết cho nhà nước Với giá rẻ mạt. Người có ruộng có đất Làm quần quật quanh năm Tính ra không đủ ăn Thì nói chi tới những gia đình nghèo Chẳng có đất cậm dùi Người dân miệng sông nước Tuy hề hà, dễ tính Nhưng đừng có thấy vậy mà ăn hiếp họ Một khi đánh quyền lợi bị đụng chạm, thì dân chúng chẳng thèm nghe ông nhà nước nữa. Họ đâm ra liều mạng để đất ruộng bỏ hoang, cho cỏ mọc chứ không thèm cày cấy, dẫn đến hậu quả thiếu lương thực trầm trọng. Nạn đói xảy ra nhiều nơi. Tệ hại nhất là ở Tiền Giang, Bến Tre. Dân chúng đói quá nên bỏ xứ, kéo nhau xuống xuồng, thả theo con nước đi kiếm sống bằng nghề làm mướn, hoặc thả lưới, dăng cầu. Cuộc tán cư thời hậu chiến bắt đầu Người dân xính vĩnh Thì hai tiếng và ba địa có khá gì hơn Dầu cẳng khang hiếm ghe xuồng thì phải đăng ký để hoạt động Nên hai thằng đành phải đậu ghe vô ủ nằm chờ thời Làm mướn Thì công việc càng khó kiếm Người đói từ xứ khác đổ dồn tới Họ làm bất kể việc gì cũng làm Để đổi lấy cái ăn Kẹt quá Nên hai thằng mới trở lại nghề cũ Nhưng đi dăng lưới chui chờ cho bữa nào êm êm Thì len lén ra khơi Chiếc ghe thì to đùng Hai thằng phải y ạch chống chèo Thay cho mái móc Trong những ngày đen tối này Bọn thằng Tiến lại có thêm một bạn mới Thằng Dần Ròm Dần Ròm là dân chính gốc Tại Cù Lao Quốc gia Tên này cũng thuộc hạng nghèo sát ván tiếu của nó trước kia cũng là lính cùng đơn vị với anh bảy tôn tận là bạn đồng ngũ tình huynh đệ chi binh thấm thiết biết bao kỷ niệm gặp nhau đây với cùng một thân phận chiến bại hai ông cụ thủy quân lục chiến hay nhắc lại cái thời hào hùng đã qua nhắc để ngậm ngùi xót xa đó mà thằng nhóc dần tuy còn nhỏ nhưng lại mê chuyện đánh đấm nên nó khoái anh bảy lắm Bây giờ gặp thêm hai thằng đàn em của anh Bảy, dần đâm ra thích hai gã hảo hán mới quen này, nên thường mò tới chiếc ghe tán dốc. Lâu dần rồi xin gia nhập, phụ giúp chống chèo kiếm vài cá tôm chất đỉnh. Dần ròm hay là dần nhị khúc cũng là nó, bởi do cái tướng ốm tông ngâm dầu còn hổng nở và lại khoái mua cùng nhị khúc, cho nên lối xóm chọc nó là dần nhị khúc. Hai tiếng và ba địa Nghề võ có sư phụ truyền thủ đàng hoàng Còn thằng dần múa côn nhị khúc Là bởi nó quá lặm phim Lý Tiểu Long Múa côn không có bài bản chiêu thức gì ráo Cứ quơ ẩu quơ càng Dù chưa đánh gục được ai Nhưng côn đập vào đầu đã bao nhiêu lần Mà vẫn còn ham Chưa có tưởng Một hôm Ba đứa bùa thiên la địa võng phía dưới đuôi côn Nơi đây có một con rạch nhỏ chạy luồn giữa hai cù lao, người ta gọi là cái khém nước, lúc nước rồng sát đáy. Ba gã hảo hớn hằng hái sách rổ lần theo mí lưới bắt cá. Ngay mùa bần chính rụng, nền cá vô bờ ăn cá đàn. Bà thằng bữa nay coi như trúng mánh lớn. Khi cuốn lưới xong, định lui ghe, chợ cá đem bán thì chợ có tiếng cãi lộn vang râm phía trên mé bãi. Thấy có chuyện náo nhiệt, nên thằng địa nhanh chân chạy tới chỗ ba bốn người đang lom khom bắt hồi. Khi đăng lưới hoặc tác địa, người chủ đã bắt cá xong dọn đi, thì những người đi mót phía sau, tức là bắt những con cá còn bỏ sót, gọi là bắt hồi. Chẳng biết họ giành giật với nhau ra sao, mà đến nỗi cả lộn rung trời. Trước mặt địa là một thằng thanh niên đồng trạng với hắn, cũng âm nhất Và cao lêu nghêu Thẳng vương tay Chụp lấy cái rổ cá của cô gái Rồi la lên Tao thấy con cá trước Cô mày ở đâu nhào tới bắt Cá này cá của tao chứ không phải của mày đâu à nhan Trả lại cho tao Cô gái nọ Hình như đang có mang thì phải Bụng mang Dạ chữa nhưng cũng chẳng có vừa Cô ta hai tay giữ chặt rổ cá Mà miệng quát lại ông ổng Dạ cho mày hả? Hả, không có quẩn đâu em trai. Thằng nhóc hầm hầm dùng hết sức giật mạnh cái rổ lật úp trên mặt sình. Cá tép bắt được nãy giờ bất ngờ bị hất ra ngoài, nhảy s trời sói. Bà địa thấy cái mọi hỏng em nên lên tiếng. Ê, ý, cái gì mà giành giật với nhau vậy không biết? Cái thằng này sao mày ngang tàng quá xá vậy hả? Ăn hiếp đàn bà con gái đâu có hay ho gì mày ơi Thằng nhóc ngẩng lên dòm ba địa bằng nửa con mắt Ý không phải chuyện của mày Đi chỗ khác mau lên Ở đây dạy đời cô chừng Tao đục cho màu phù mổ bây giờ Ba địa nổi máu vô cùng Nên phù mang ngay ha, Mày có ngon thì tới đục phù mổ tao đi Cái tướng của mày hả Tao chấp một tay cũng đủ Sao có mấy thằng nhậu vô một lượt đi Ai tiến thế có chuyện nên réo địa mau mau đi về. Cái câu rừng nào cọ nấy, chỉ sợ dây dưa một hồi, tụi nhóc kéo ra cả đống thì phiền phức vô cùng. Nhưng thằng dần ròm thì ngược lại, nó rút đoản côn trong lưng quần ra rồi cười hi hi với hai tiếng. <cười> sợ mẹ gì ba cái thằng vô công ăn hiếp đằng bà con gái đó hả anh hai? Để tôi lại đẳng tiếp tay với anh ba Dạy cho thằng chó đẻ đó bài học Cho nó biết thế nào là lợi hại Dần ròn chưa dứt cầu Thì ở đằng kia ba địa đã động thủ Thế thiên hành đạo thấy chuyện bất bình Ăn hiếp đàn bà con gái Là một trọng tội không thể bỏ qua Thằng kia tưởng dễ ăn nên nhào vô liền Chỉ thấy nó sấn tới Để hơi lạ người sang bên Là tên nhóc ngã nhào bà địa trấn đầu gối lên ngực nó ứng mạnh xuống sình. Gã hảo hán đắc thắng cười một chàng rồi biểu nó. <cười> bà cái vỏ cua của mày gái ngứa tao còn chưa đã. Đánh đâm cái cái gì mà quyều vào chán thấy mẹ. Màu hốt cá tép vô rổ trả lại cho người ta mày. Thằng nó sợ bị ăn đòn nữa nên răm rắp ý lời. bà địa dòm cô gái bụng mang dạ chữa mà còn lội sình bắt hôi. Bị dành vào thấy tội nghiệp. Nên nó mới biểu nàng Chị hai xách rổ lại đằng kia Lấy bột mớ cá rồi đi về đi Coi như bữa nay tụi tôi trúng mánh Cho chị dạy con ăn lấy thảo mà Ba gã chèo ghe Sang bên chợ xã Giao hết mớ chiến lợi phẩm cá tôm Cho bạn hàng Rồi quay ghe về bến. Thằng địa xách giỏ cá ngon Để dành lên cho chị Hảo Vừa bước lên bờ thì lại đụng đầu Cô gái mang bầu lúc nãy Chẳng ngờ số cá tơ cổ đem đi bán dạo. Nó lấy làm thắc mắc nên mới hỏi. Chị hai chê mới cá không thèm ăn hay sao mà đem đi bán vậy hả? Cô gái để cái rổ không xuống đất rồi ngồi phẹt trên bờ đê. Tay cô thoa thoa bên hông cái điệu của mấy bà bầu mỏi lưng đây mà. Cô thở dài rồi nói. Em đâu có dám chê đâu nè. Túng ngặt quá à mình mới đem đi bán đổi lấy chút tiền mua gạo mà anh hai. À, thì ra là vậy. chắc cô này là dân xứ khác vì đói nên tha hương cầu thực đấy mà. tội nghiệp, nhà nghèo, bụng mang dạ chữa, còn phải ạch lỗi xin bắt hôi để có chút đỉnh mang đi bán đổi gạo. nhưng Theo lời kể lại của chị Hảo thì để biết thêm Nàng ta tên đẹp Cũng là dân địa phương chứ chẳng phải từ nơi khác tới như nó tưởng Bởi vì đẹp mặt mày sáng sủa dễ coi quá Nhưng lại con nhà nghèo Vì nhà nghèo túng quẩn, quành nằm Nên dễ bị người ta dùng tiền bạc dụ dỗ Cho đến khi mang bầu Thì anh chàng họ sở nọ Quốc ngựa chuốt giọt tuốt Đẹp lỡ làng thân gái Chỉ biết dặm cẳng kêu trời Và ôm lấy cái bào thai quan nghiệt Chờ ngày sinh nở Câu chuyện tình buồn của đẹp Chẳng có gì mới mẻ Cuộc đời nghèo khó giữa Các xã hội đói kém Thì chuyện gì cũng có thể xảy ra Nhưng ở vào cái giai đoạn Luân lý đạo đức Còn được người ta coi trọng Thì một cô gái không chồng mà chửa như đẹp Đương nhiên bị thiên hạ dèm xỉm chê ba dữ lắm. Người lớn tuổi nghe tới thì lắc đầu khinh bỉ, cho đó là đồ con gái hư ngay Thằng Ba Địa là đứa con trai mới lớn, một gã vô công giường biết hoàng lương. Thấy hoàn cảnh đáng thương của cô gái, thì tự trong lòng nó cảm thấy xót xa, thông cảm. Bản tính trời sinh của nó là vậy. chưa chẳng phải một lần nó đã bị con chim hiểu lầm, thăng thằng Điểu 11 hầm hè cũng vì cái tánh bao đồng. Thấy con tám sảng cê bơ dơ mang về ở qua đêm tại nhà của ông Bộ ràng đó làm sao. Ngay trong giai đoạn tối tăm của đất nước sau thời hậu chiến, toàn cõi miền Nam ở đâu mà không có những hoàn cảnh đáng thương tâm? Hàng triệu người bị lưu đày trong những trại cải tạo, hàng triệu người bị tịch thu tài sản. Đẩy về dùng kinh tế mới. Con mất cha, giờ mất chồng. Người già bệnh hoạn, đứa trẻ thiếu ăn. Ôi! Trừ những kẻ đứng về phía chiến thắng ra, Đa số còn lại, mỗi người dân là một điển hình mà. Thằng Địa Xuất thân chăn trâu nghèo mạc hạng, Cho nên thấy cô gái nọ neo đơn, Nghèo còn mắc phải cái eo. Nó biết cảm thông, biết động lòng, thì chuyện cũng là thường tình thôi. bữa sau tuổi nó ba đứa ra khơi lần nữa, trước khi kéo lưới, thằng địa nhớ tới đẹp liền biểu thằng dần ròm chạy đi cho cô ta hay để sách rổ tới bắt hồi. lần này á thì khỏi cần phải nói, có thằng chủ lưới để ý tới rồi nên đẹp đâu có cần phải lội xịn mà cũng được một rổ cá đầy nhóc. tội cho thằng dần tự dưng lại bị ba đĩa sai nó đội về dùng cho đẹp hai tiếng thấy vậy thì cười ngất mà rằng coi <cười> cái mồi ông mất con nhỏ đó đồ ngang già ba đĩa không nói gì hắn rút điếu hoa mai đặt lên môi bật quẹt châm lửa rồi liêm diêm đôi mắt nhìn theo thằng dần nhị khúc ấn tòng ống tèo đầu đội cái rổ cá bước không muốn nổi đi bên cạnh hắn là đẹp tự dưng thằng địa lại thấy thương thương cái tướng đi lệch đẹp của cô gái mang bầu bằng lòng đi em về dưới quê anh một cùm láo xanh một dòng sông xanh một vườn cây xanh hoa trái thơm chưa ai qua sông nụ cười mè Bang long đi em anh đó trong nước yêu, yêu, yêu. anh thích em nhỏ thiếu, nhỏ thiếu anh Ôi, ngắm sông như anh buồn ca đi dân ròm để cái rổ cá trước hàng ba nhà của đẹp rồi ngồi phạch xuống đất hắn nhăn răng cười khì <cười> bà đẹp Bữa nay bà chúng bánh lớn gọi nghe, có nhắn nhủ gì với anh ba tôi nói dùm cho. Đẹp ngồi xuống kế bên dần. Ừa, biểu là tôi cảm ơn ảnh nhiều lắm, sao ảnh tốt với tôi quá à. Mà nè dần, anh ba đó đó, bộ ảnh là người đâu mới tới đây phải không? Nghe mấy ảnh nói là dân xưng quả tới đây, ở chung nhà với ba má con quanh đó bà ông đệ ấm hỏi thăm bà hoài, đã biết ông hỏi tôi á, làm sao không? Dần trộm đúng là một đứa nhiều chuyện, nó nhỏ hơn bà đệ cho nên ba cái chuyện yêu đương của người lớn ở cái tuổi mới chập chững này thẳng cũng hay để ý tới lắm, để ý để chọc ghẹo cho vui đó mà. nghe chuyện ngồ ngộ nên con đẹp hỏi tới. Dụ duyên hả? Ông hỏi thằng giận mày thì làm sao tôi biết được chứ? mà mà ông hỏi cái gì vậy hả Dần? Nghe đẹp hỏi tới làm cho Dần rộm khoái, nó cười hí hí rồi mới đáp. <cười> ông hỏi thăm về bà nhiều lắm tôi nhớ không hết đâu. Để để coi ừ ổng hỏi nhà bà ở đâu nè, bà có ba má vậy không? Dạ ở đây với ai nữa đó. Rồi thằng nhóc mày trả lời ra làm sao? Dần phì cười. <cười> thì bà ra bằng sao tôi nói với ổng ra mừng vậy chứ sao? rồi từ đó hãy có đăng lưới là có đẹp đi theo được đi theo nhưng chẳng phải lội sình mà cũng có cá tôm bưng đi bán nhờ vào lòng hảo tâm của gã du côn vườn mà đẹp dạo này có được đồng ra đồng vô đỡ khổ hết sức cuộc sống chật vật của một kẻ ở đậu làm mướn nếu là sức lực của một thanh niên trai tráng thì chẳng nói lầm chi Nhưng ở đây nàng lại là một bà bầu, bụng mang dạ chữa. Chỉ nội cái việc lo chạy gạo cho từng bữa ăn hàng ngày đã là khó khăn lắm rồi. Đằng này còn phải nuôi thêm một người chỉ đau bệnh rề rề. Thử hỏi một hoàn cảnh như thế, ai nghe qua mà chẳng động lòng. Dần rồm tuy chẳng để tâm tới sinh hoạt của đẹp, nhưng nhà cửa tung quẩn ra sao nó đều biết hết ráo Vì dường đất ít, huê lợi chẳng đủ nuôi cả nhà, nên mẹ của dần phải bương chảy thêm để kiếm sống. Gặp vào cái lúc ngăn xong cách chợ, gạo châu, củi, quế, thứ nào cũng bị ông nhà nước cấm đoán. Nhà nước cấm thì dân làm lén, trăm ngàn cách để qua mặt mấy ổng mà. Mẹ của dần nhờ vào người bà con có một nhà máy xây lúa nên cũng đỡ khổ. Bà mua cám tại chỗ rồi mang về bán lại cho bà con quanh vùng. Tiếng là bán cám cho heo ăn, nhưng cái chính vẫn là gạo. Trên chiếc tam bản nhỏ xíu, một bà già chèo chống, chở về tả cám thì đương nhiên là dễ dàng qua mặt trạm thuế rồi. Trong những năm ngặt nghèo này, bà con mình, người thiệt thà nhất cũng phải học cách lọc lừa, tập thành mánh lới để sinh tồn. Thời thế nó tạo ra con người mà, xuồng chở gạo nhưng phủ trên mặt lớp cám. Nhờ vậy mà những năm thắt lưng buộc bụng này, gia đình của thằng dần khỏi phải ăn động, trong khi dần còn được cấp sách tới trường. Hôm ấy nhầm lúc nước trong không ra khơi thả lưới, thằng ba đĩa nhàn rỗi nên buổi chiều thả tới nhà dần rộm tán dốc chơi. Ở đây, vô tình nó gặp được đẹp. Nàng thường tới đây mua gạo, loại gạo nát sàn ra từ cám, giá rẻ hơn so với gạo thường. Hơn nữa, mua gạo của mẹ dần rồm, nhờ chỗ lối xóm quen biết, đôi khi kẹt không tiền, bà cũng cho nàng đông thiếu. Gã hậu hấn thấy người đẹp sách bịch gạo bước đi coi bộ khó nhọc quá nên sắp tới giành lấy. Trên con đường về nhà của đẹp. Con đê quanh con ngắn ngủi mà ba đĩa chưa đi qua lần nào, nó cảm thấy chịu ở đây sao mà đẹp quá, có gió thổi lao sao, có nắng vàng, nghiêng nghiêng bóng mát, và có người đẹp sống đôi đi chung với mình. Dù là một bà bầu bước đi chậm chạp, nhưng nó lại sợ giây phút đáng nhớ này sẽ qua mau khi tới cửa nhà nàng. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện rù rì cho tới khi tới bên cửa mà địa vẫn chưa hay. Tới chừng đẹp chỉ người đàn bà đang đứng tựa cửa nhìn ra, giới thiệu với nó rằng đó là người chị ruột của mình. Bà địa nhìn người đàn bà ấy. Hắn dụ vui con mắt trội buông bịch gạo xuống đất cây rậu thẳng thốt kêu lên. <cười> Mẹ ơi, chỉ tư, chỉ tư đấy mà Mùa gió chương tập thứ 40 đến đây đã chấm dứt Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 41 Ôi đóa hoa, tím trôi liu liu Dòng trong nước chảy liu liu Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu Yêu anh từng oai nhưng đêm năm xong anh buồn không quên mà danh ca điều lên tiếng hoa đóa hoa tim trôi liu, liu dòng sông chay, liu riu anh thấy em nhỏ xíu nhỏ xíu anh We